Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thông tin về nó Rất mong những ai có tin tức thì nhanh chóng đến cơ quan Để phối hợp điều tra Cùng lúc đó Đứa con trai cũng từ trong phòng chạy ra Thấy cha mẹ đang bàn tán Thì nó tò mò tiến lại Thoáng nhìn thấy bức ảnh của thằng bé quỷ Nó thốt lên Đáng sợ thật đấy nhưng nó không giống người tí nào Ở trường con Các bạn cũng đồn ầm lên Nam tái mặt Uống cạn ly rượu, đứa bé quỷ này chắc chắn chính là đứa bé mà gã đã nhẫn tâm vứt bỏ. Có làm sao mà sau 8 năm nó vẫn còn sống và bây giờ đã quay trở lại giết người. Gã lại cứ mệt, quay về phòng nằm, còn không quên dặn vợ con khóa kỹ cửa nào. Tối hôm sau vẫn như thói quen thường lệ, thằng bé quỷ quay trở lại đi săn mồi. Loáng thoáng thấy bóng con mồi đang một mình đi trong công viên, thằng bé quỷ nằm im xuống phù phục. Chờ đợi Nhân lúc con mồi không để ý Nó dít lên một tiếng Lao vào mà cắn xé À Tao bắt được mày rồi thằng quái thai Con mồi mà thằng bé tấn công lần này Không ngờ lại là một viên cảnh sát Đang giả làm dân thường Để răng bẫy nó Nghiến răng chịu nỗi đau thấu ra thịt Viên cảnh sát móc ra một khẩu súng Rồi một phát đạn vang lên Làm náo loạn Cả một góc công viên Thằng bé quỷ bị viêm đạn ghim chặt vào chân, nó giấu lên một tiếng thảm hại, phải nhả cánh tay ra mà tìm đường tháo chạy. Alo, tôi đang ở cạnh đài phun nước công viên, tất cả các đồng chí đến đây hỗ trợ. Tôi bị đứt tấn công. Nói đoạn viên cảnh sát lần theo dấu máu trên đất mà thằng bé để lại, giơ súng gầm lên, đứng lại, nếu không tao bắn đó. Thế nhưng có lẽ vì vết thương ở cánh tay sâu và nặng hơn, cho nên viên cảnh sát đau đớn ngồi bệt xuống. Bất lực nhìn thằng bé quỷ đang dần dần mất trạng Ba phút sau đồng đội của hắn cũng đến Viên cảnh sát chỉ về bên rừng cây nghi phạm đào tẩu theo bên đó Tôi đã bắn vào chân của nó Không thể đi xa được Nhanh lên Toàn bộ công viên đã được bao vây Các đồng chí, nhanh tay Tiếng một vị cảnh sát trưởng nhanh chóng hối thúc Mọi người tỏa ra rồi đến cuồng sục sạo Thằng bé quỷ đau đớn Nép mình dưới gốc cây Nó ngồi nhìn máu ở chân chảy ra ướt đẫm trên đám cỏ Giang đèn cao áp nơi công viên chiếu ra Nó ngạc nhiên Thấy máu của mình cũng có màu đỏ Y như máu của sinh vật kia như này Ở đây có dấu máu dẫn vào trong bụi cây Trong bụi rậm Chắc chắn là nó trốn trong bụi rậm Tiếng bầy chó nghiệp vụ bắt đầu sủa ầm mỹ Kèm theo tiếng chân người đã đến sát nốt Thằng bé cuống cuồng Theo bản năng Nó vụt lên một cành cây Rồi bỏ chạy điên cuồng Nó ở bên này, mọi người cẩn thận, bắn hạ ngay nếu cần thiết. Cả đám người bắt đầu sụp sạo điên cuồng, chợt một viên cảnh sát trẻ kêu lên, làm hơn chục người bắt đầu xuống lại. Các anh, ở đây có máu, còn mới, N nó trèo lên cây. Viên cảnh sát đội trưởng cao mày suy nghĩ mấy giây, rồi ra lệnh. Ở trong công viên này có cả ngàn cái cây, thế này thì nguy rồi. Nhanh chóng, mở rộng phạm vi bao vây, đều thêm quân số tiếp tục truy tìm chết tết không biết lần này ta gặp cái thứ quỷ quái gì đây thằng bé quỷ đen cuồng truyền từ cành này sang cành khác mà không để ý dấu máu rải ra dọc đường nó kêu lên những chàng nho nhỏ rồi bất chợt nó đứng sững lại thằng bé quỷ phát hiện ra một căn nhà ngay bên rìa công viên nó quên hẳn cơn đau nó ú ớ ở trong cổ họng căn nhà này làm cho nó có một cảm giác kỳ lạ trỗi lên thằng bé quỷ nghiến răng nghiến lợi tất cả nỗi sợ hãi trong lòng được nén xuống nó ngồi im trên cành cây rồi đưa mắt quan sát nó nhìn chằm chằm vào căn nhà ấy trái tim của nó đập lên thôi thúc dường như từ sâu trong thâm tâm của nó có một cái gì đó đang lập lòe một thứ ánh sáng y hệt như những quả cầu ma chơi ở trong bãi rác Đây là nơi mày cần đến. <cười> đây chính là nơi mày cần đến. Nó biết vận mệnh của nó ở đây. Thằng bé chậm chậm tiến về phía căn nhà trong sự hoang mang và háo khức, lẫn lộn. May mắn thay một ô cửa không cải khóa, thằng bé dễ dàng lọt vào. Lần đầu tiên trong đời, cảm giác thôi thúc mãnh liệt gấp bội theo mỗi bước chân căn nhà đèn đóm nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net